Diêm xuyên, quỷ cốt tử, lại là ngươi. Diêm xuyên ta bị ngươi khắc chết. Ta lại có thể là một kẻ chết vì không may. Ta hận ngươi. Công dương tử khóc thảm thương nuốt xuống một hơi cuối cùng. Bành, thân thể công dương tử ầm ầm nổ tung, ầm. Trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Khắp nơi trong thiên hạ đột nhiên rơi xuống vô số mưa máu. Huyết vụ bay lên không trung. Thánh nhân chết đi, thiên địa bi ai. Tuy nhiên giờ phút này, không người nào quan tâm thánh nhân đã chết đi. Gần như mọi người đều nhìn chầm chầm vào thông thiên giáo chủ ở trung tâm ngọn lửa màu đen. Kiếm khí vần quanh, ánh kiếm trùng thiên. Vô số nhuận khí với một khí thế không thể đỡ nổi. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Thông thiên đột phá. Nguyễn Quốc tự thở dài nói. À! Thông thiên giáo chủ lại rốn to một tiếng. Thiên số ta lại muốn chiến đấu. Một năm sau, vẫn ở đây ta muốn nghênh chiến đấu với 15 thánh nhân. Ta muốn bọn họ toàn lực ướm phó, toàn lực ướm phó. Thông thiên quay về phía bầu trời rống to. Âm âm âm. Mây đen bị hỏa diễm màu đen quanh thân thông thiên thiêu đốt lại xuất hiện. Một uy thế khổng lồ bắn thẳng xuống. Tám thánh nhân còn lại ngẫm đầu nhìn lên trời. Diêm xuyên, ủy cốt tử cũng ngẫm đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Nơi xa hơn còn có vô số cường giả khắp nơi đang quan sát từ phía xa lại. meo Miu miêu đột nhiên đã xuất hiện ở trên bã vai Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Sắc mặt Miêu miêu lộ vẻ vui mừng nói. Phải! Diêm Xuyên ngợt đầu một cái. Thiên số, một năm sau, ta sẽ bày ra tru tiên kiếm trận Ngân chiến 15 thánh nhân Nhìn bọn họ toàn lực ứng phó Thông thiên lại nhìn lên trời quát lên chuẩn Hư không đột nhiên có một tiếng nổ vang Xông thẳng vào trái tim Vào đầu của tất cả mọi người Đặc biệt là một đám thánh nhân Ngô thiên, thiên cơ tử tuyệt cung chủ Bách ác lão ma tây môn Viên thiên cương đều hét theo một tiếng Vâng Chỉ có hai người, đông phương bất bại, còn có một nam tử mặc áo bào màu tím phía xa, vẫn chưa hét theo. Thiên hạ thánh nhân nghe lệnh từ hôm nay cho phép thánh nhân qua lại hai giới âm dương. Sau một năm kể từ ngày hôm nay, các thánh nhân vây rết không thiên, không được thiếu người nào. Tiếng hét lớn lại vang lên. Sau một tiếng nổ vang, âm thanh xuyên qua hai giới âm dương. Mơ tê, đám thánh nhân cõi âm, sắc mặt cũng đột nhiên trầm xuống. Vâng, các thánh nhân cõi âm hét theo nói. Trong vòng một năm, các thánh vị còn trống sẽ xuất hiện tại Bắc Ngoại Châu. Người có tài làm thánh. Mơ thanh vang vọng trong nháy mắt truyền khắp thiên địa. Trong lúc nhất thời, vô sáu cường giả trong thiên hạ siết chặt nắm đấm ánh mắt đầy chờ mong. Âm âm âm Mây đen chậm rãi tan đi Thiên số đến một hồi Trong chết mắt lại biến mất không thấy nữa Trong bức du cung Khí thế quanh thân thông thiên giáo chủ thoáng thu lên Nhìn ngược về phiếu đám thánh nhân Chiến dịch lần này đa tạ các vị Sau một năm nữa Hẹn tái chiến ở đây Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói Một đám thánh nhân nhìn chầm chầm vào thông thiên giáo chủ một hồi lâu. Một năm. Thông thiên. Không nên khiến trầm thất vọng. Thánh nhân áo bào tím phiếu xa trầm giọng nói. Diêm xuyên nhìn tới. Đây chính là thánh nhân tử vi. Toàn thân hắn mặc áo bào màu tím tỏa ra ánh sáng lung linh khuôn mặt cực kỳ tốn lãng. Nhìn bề ngoài hắn giống một người phàm khoảng 30-40 tuổi Hắn chắp tay đứng trên không trung khí định thần nhàn Trong mắt lón ra một tia thưởng thức nhìn về phía thông thiên Thánh nhân tử vi Thông thiên giáo chủ lộ vẽ ngưng trọng nhìn về phía hắn Trong trận chiến đấu lúc trước Thông thiên giáo chủ tất nhiên nhìn ra được Trong đám thánh nhân người nào dùng hết toàn lực Người nào thành thạo điêu luyện Thánh nhân tử vi này chính là người thành thạo điêu luyện nhất Sau một năm ta sẽ gặp lại ngươi Thánh nhân tử vi cười nói Nói xong Thánh nhân tử vi đạt không Bay vút lên trời Hóa thành một tia sáng màu tím Trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đông phương bất bại nhìn tử vi thánh nhân rời đi, lông mày nhớ lại. Hắn hướt sâu một cái, Đạt không cũng biến mất ngay tại chỗ. Hai đại thánh nhân rời đi, sáu thánh nhân còn lại nhìn nhau một cái. Cáo từ Sáu người nói Tiếp theo Sáu người cũng hóa thành lưu quan trong chết mắt biến mất không thấy nữa. Thánh nhân rời đi, nhất thời rất nhiều tu giả đứng phía xa liền bay tới gần. Người dẫn đầu lại là Tôn Ngộ Không. Chúc mừng giáo chủ. Tôn Ngộ Không chúc mừng. Ngộ Không, ngươi thu thập một chút. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói. Được, Tôn Ngộ Không lên tiếng trả lời. Lúc này Thông Thiên mới nhìn về phía Diêm Xuyên và Quỷ Cốt Tử. Nhìn hai người trong mắt Thông Thiên giáo chủ thoáng lóe lên hào quang. Hai người rời đi mấy tháng này, tuy rằng không biết đi nơi nào, nhưng cũng bởi vì không biết nên càng tỏ ra thần bí. Vừa nãy bỗng nhiên bọn họ lại xuất hiện. Bọn họ xuất hiện từ chỗ nào? Phải biết rằng trên biển thông thiên đều bị mình nắm trong bàn tay. Bọn họ không thể nào biến mất không còn tam hơi, sau đó lại đột nhiên xuất hiện được. Nhưng Diêm Xuyên, quỷ cúc tử, phần mộ quỷ hỏa đã thật sự làm được điều đó. Chúc mừng! Diêm Xuyên cười nói. Phải nói cùng vui. Tất nhiên hai vị cũng thu hoạch khá dồi dào đi. Thông thiên cười nói. Diêm xuyên. Quỷ cốt tử khẽ mỉm cười. Mời. Thông thiên lấy tay cười nói. Diêm xuyên và quỷ cốt tử ngật đầu một két. Đạt không cùng thông thiên đồng thời bước vào trong bức du cung. Cùng lúc đó tại Tây Ngoại Châu Dương Giang trong thành Lạc Dương. Một cấm điện. Két. Cửa đại điện từ từ mở ra. Từ bên trong cấm điện. Một lão già áo bào xanh chậm rãi đi ra. Lão già đi ra khỏi đại điện, vô số thị vệ xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Lão già chính là Hồng quân Lão Tổ. Lần trước hắn đâm một kiếm phá thương thiên chi nhãn kinh diễm đến cực điểm. Nhưng cuối cùng lại xóa bỏ ký ức của mọi người. Cho nên rất nhiều người cũng không quen biết Hồng quân Lão Tổ. Hồng quân ngẫm đầu nhìn lên trời, ngược về phía tây bắc. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Thông thiên, chung quy ngươi không để ta thất vọng. Hồng quân lão tổ thẳng nhiên nói. Thời gian một năm. Cũng tốt, thời gian một năm cũng tốt thôi. Hồng quân lão tổ thẳng nhiên nói. Nói xong, hư không trước mặt hồng quân lão tổ thoáng rung động. Hồng quân lão tổ đạp không tiến vào trong hư không rung động kia. Âm! Um, dường như một sóng gận thời không trong nháy mắt tiến về phía Bắc Ngoại Châu. Hồng quân lão tổ đã đi tới Bắc Ngoại Châu. Cõi âm! Đại Tần Thành! sắc mặt công dương bôn lôi nặng nề đứng ở trước mặt cương thi diêm xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 64 phương vận động Tò Hánh vương có phải gia chủ đã chết hay không? Công dương buông lôi khổ sở nói Công dương tự đã chết Diêm xuyên gật đầu một cái Công dương buông lôi cười khổ một hồi Ta đã sớm đoán được Chỉ có điều không ngờ được sẽ nhanh như vậy Nhanh chóng thu phục công dương ra đi Công dương tự chết đi, hoàng đông nam châu ác, có một trận thanh tẩy. Sớm ngày trở lại, có thể cứu thêm mấy người. Diêm xuyên nói. Vân tạ thánh vương. Công dương bôn lôi lên tiếng trả lời. Dương giang, phía xa biển thông thiên. Viên thiên cương trở lại bên cạnh Vũ chiếu. Thiên đế. Viên thiên cương kêu lên. Trận chiến đấu vừa nãy thế nào? Vũ Chiếu hỏi. Thông Thiên giáo chủ chưa dùng hết toàn lực. Không, vẫn là dùng hết toàn lực, nhưng hắn không dùng nhiều thủ đoạn. Ít nhất hắn vẫn chưa dùng tới sát trận tru tiên kiếm trận trong đại thế giới thời đại phong thần thứ nhất. Hắn chỉ vì muốn tăng tu vi lên. Viên Thiên Cương nói. Thông Thiên. Vụ chiếu hai mắt hiếp lại Thiên đế vừa nãy thánh nhân tử vi kia khiến thần cực kỳ kinh ngạc Từ trước đến nay thần chưa từng nghe nói đến hắn Vì sao hắn có được phong thái như thế Viên thiên cương ngưng trọng nói Thánh nhân tử vi Trậm rất chú ý tới hắn Trong lúc nãy trậm thấy được hắn điều động ý chiếc tinh thần Vũ Chiếu trầm giọng nói. Ý chí tinh thần. Đế vương thế gian hướng về phía vì sao mượn ý chí lực của tử vi tinh. Viên thiên cương kinh ngạc nói. Vũ Chiếu ra một chiêu. Trong tinh không, một đạo tinh quang song thẳng tới chỗ Vũ Chiếu. Trong lòng bàn tay Vũ Chiếu nắm lấy cổ tinh quang này, lông mày nhếu chặt. Không sai tinh. Chính là ý chí của tử vi tinh này. Tinh lực yếu ớp. Thời kỳ Phàm nhân cũng có thể điều động tăng cường cho bản thân. Nhưng sau khi thành tiên, lực lượng này liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thánh nhân tử vi này không giống như vậy. So với điều động đại thế lực thiên địa, uy lực hắn điều động được phóng đại lên không ít. Vũ chiếu ngưng trọng nói. Cái gì? Viên Thiên Cương kinh ngạc nói. Cố gắng điều tra về thánh nhân tử vi này cho ta. Vũ chiếu trịnh trọng nói. Vâng. Khi Diêm Xuyên, huyện cúc tử, miêu miêu từ trong bít du cung đi ra, bên ngoài bít du cung đã được xử lý sạch sẽ. Vô số tu giả cũng tản đi phần lớn, chỉ có một số ít vẫn không muốn rời đi. Mọi người cũng biết, sau một năm sẽ có một trận đại chiến còn lớn hơn được cử hành tại chỗ này. Vô số tu giả đầy vẽ chờ mong. Diêm xuyên đi ra, đám người Bạch Khởi vẫn đang chờ đợi. Thánh Vương tán thiên đồng Quang. Bạch Khởi truyền lại tán thiên đồng Quang: Đi thôi, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Diêm xuyên nói, vâng. Mọi người gật đầu một cái Diêm xuyên ngồi xe rồng Mọi người nhanh chóng đi tới một trang viên Mèo, Diêm xuyên, chúng ta vẫn chờ ở chỗ này sao? Miu Miu Hiếu Kỳ nói Thời gian một năm sẽ nhanh chóng trôi qua Hơn nữa, trong một năm này tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh Diêm xuyên gật đầu một cái Nửa tháng sau, tất cả đám người triệu A phòng, mặc vũ hề tử tử đều trở về Đại Trăng. Diêm xuyên ở bên cạnh một cái hồ nhỏ thả câu. Miêu Miêu dùng móng vuốt lột cá nhỏ, đùa nghịch rất vui vẻ. Phía sau, Mạnh Văn Nhược vội vàng đi tới. Thánh Vương thật sự có việc đã xảy ra. Mạnh Văn Nhược ngưng trọng nói. Sao? Diêm xuyên cần câu khẽ nhốt nhất. Tại ven biển phía Tây cương vực thông thiên chúng ta truyền đến một tin tức Không Dường như trong một đêm Trong phạm vi trăm vạn dặm phía Tây Gần như mọi người đều đột nhiên có thêm một đoạn ký ước Mạnh văn nhược trầm giọng nói “Meo! Ký ước còn có thể bỗng nhiên có thêm ra sao Miu Miu kinh ngạc nói Là tất cả người sao? Diêm xuyên thả cần câu xuống ngưng trọng nói Vâng, thậm chí bao gồm cả tổ tiên Một năm sau, thông thiên giáo chủ đối chiến 15 thánh nhân Cương vực thông thiên này chỉ có thể càng mẫn cảm hơn Vô số tu giả đều ở lại thông thiên cương vực không rời đi Nhưng phía Tây bỗng nhiên xuất hiện việc lại như vậy, khiến vô số tu giả lao tới đó. Mạnh văn nhược ngưng trọng nói. Ngay cả tổ tiên còn có thể mạnh mẽ nhét vào một đoạn ký ức. Xem ra thật sự không phải là chuyện lớn bình thường. Diêm xuyên gật đầu một cái. Vâng, ven biển phía Tây còn xuất hiện thêm một đấu trường thời không? Trong ký ức của vô số tu giả yêu cầu cường giả thiên hạ đi tới để tăng cao bản thân. Mạnh văn nhược nói. Đấu trường thời không? Vâng. Phàm là người bước vào đấu trường thời không? Sau khi đi ra. Tu vi. Thực lực. Đều được tăng cao lên rất nhiều. Mạnh văn nhược ngưng trọng nói. Có nơi như thế sao? Diêm xuyên lộ ra một tia nghi hoặc Vâng Căng cứ vào những điều người tiến vào thời không trận đấu đi ra nói Thời gian đi vào chỉ một ngày Nhưng dường như ở bên trong đã vượt qua mấy năm Ở bên trong sẽ có người giao đấu cùng mình Để bản thân mình đột phá Nếu như thắng thì không sao Nếu như bại bị đối phương giết chết trong nháy mắt Sẽ được lực lượng của đấu trường thời không cú Nói cách khác Không có nguy hiểm đối với tính mạng Có thể toàn lực ướm phó Mạnh văn nhược nói Bên ngoài một ngày Bên trong mấy năm Diêm xuyên ngưng trọng nói Vâng Lúc muốn so đấu Sẽ tự động xuất hiện bóng người giao đấu cùng Có cảm ngộ Sẽ xuất hiện thời không yên tĩnh Cho ngươi bế quan Chỉ mấy ngày tin tức giống như gió bão lan tràn khắp nơi. Mạnh văn nhược ngưng trọng nói. “Meo Bên ngoài một ngày, bên trong mấy năm. Sao có thể có chỗ vậy được? Miu Miu không hiểu nói. Có chỉ cần nắm giữ thần thôn thời gian thì có thể làm được. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Thần thôn thời gian. Miu Miu hiếu kỳ nói. Hồng quân Chân mày diêm xuyên nhếu lại Hắn bỗng nhiên đứng dậy Thánh vương nói là Hồng quân bày ra đấu trường thời không sao Mạnh văn nhược kinh ngạc nói Bản thân trậm biết Chỉ có hắn mới có thần thông thời gian Chỉ có điều Diêm xuyên nhếu mày suy ngẫm Chỉ có điều thế nào Miêu Miêu hiếu kỳ nói Hồng quân từng là thiên hạ đệ nhất nhân của đại thế giới trong một thời đại nào đó. Một kiếm trong tay, thiên hạ vô địch. Lúc đó hắn một mình khiêu chiến cường giả toàn thiên hạ. Bất kỳ người nào trong 15 thánh nhân đều không phải là kẻ địch của hắn. Thiên hạ đệ nhất này không chỉ riêng có thực lực, tâm kế của hắn cũng không có người nào địch nổi. Hắn nắm giữ thần thông thời gian. Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại, thậm chí thần thông suy đoán của Bắc Hoàng năm đó đã có thể nhìn thấy một tia tương lai. Một nhân vật mưu tính vô sông. Diêm Suy Ngân trọng nói. "Meo." Miêu Miêu kinh ngạc nói. Ngày xưa Thiên Đình đại chu ngủ đông. Nhưng hôm nay nếu thật sự là hắn, vì sao hắn bỗng nhiên xuất hiện kiêu căng như vậy? Hắn khẳng định đang mưu tính điều gì? Diêm xuyên trầm giọng nói. Mêu, chúng ta đi xem một chút không phải sẽ biết sao? Miêu miêu nhất thời kêu lên. Diêm xuyên gật đầu một cái. Đấu trường thời không? Đi thôi, đi xem thử thế nào. Vâng, ánh mắt mạnh văng nhược đầy tò mò gật đầu một cái. Nhóm người Diêm xuyên bước lên xe rồng nhanh chóng tiến về phía Tây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 61 Hồng quân bố trí trận đấu. Bờ! Ý vì đang ở trong cương vực thông thiên, nên không bao lâu, mọi người đã tới nơi gọi là đấu trường thời không? Đó là một hải đảo lớn nằm phía Tây cương vực thông thiên. Trên hải đảo có một cánh cửa lớn cao chừng trăm trượng. Bên trong cánh cửa lớn là một vòng xoáy màu đen. Vô sáu cường giả lũ lượt kéo nhau tiến vào bên trong. Nhóm người diêm xuyên dừng lại ở bên bờ biển. Ẩm! Um, chỉ trong nháy mắt này, rất nhiều tu giả bị phun ra khỏi cánh cửa cao trăm trượng kia. A Cái gì? Nhất thời tiền. Rất nhiều tu giả với vẻ mặt phiền muộn bay ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao? Ta không muốn. Tu giả bị bắn ra nhất thời cảm thấy buồn bực. Trong số những người bắn ra, nhất thời lại một người nhìn thấy được xe rồng của Diêm Xuyên. Hắn lập tức bay tới. Thiên hộ, Đông Hán tại cương vực thông thiên, bái kiến thánh vương. Người kia cung kính nói Xảy ra chuyện gì? Diêm xuyên hỏi Ngay vừa nãy Ti chức đang ở bên trong bế quan Bỗng nhiên một giọng nói truyền đến Từ giờ phút này đấu trường thời không chỉ tiếp nhận tổ tiên Thiên hộ kia cung kính nói Chỉ tiếp nhận tổ tiên Diêm xuyên hơi nghi hoạt Thần ở bên trong Đã đợi 3 năm rồi. Thiên hộ kia lại nói. meo Ba năm! Miu Miu kinh ngạc nói. Thời gian bên trong và thời gian bên ngoài cách biệt rất lớn. Thần ở bên trong, đối chiến rất nhiều người cùng cấp vật cảm ngộ vô số. Nhưng đáng tiếc bên trong không có nguyên khí thiên địa, mỗi lần bế quan đột phát, nhất định phải hấp thu năng lượng tiên thạc. Thiên hộ kia miêu tả nói Trong lúc thiên hộ đang nói chuyện phía xa những kẻ có tu vi tổ tiên trở xuống hùng hùng hổ hổ rời đi Những kẻ tổ tiên trở lên lại tre già mang mọc tiếng vào bên trong Lúc đầu không phân biệt tu vi Xem ra là muốn để mọi người bên ngoài chứng thực sự thần kỳ bên trong Bây giờ hiệu quả đạt được những người này cũng là đổi ra Bởi vì hắn đã được tuyên truyền rồi. Mạnh văn nhược ngưng trọng nói. Một đạo bạch quan hạ xuống. Ngô Thiên. Ánh mắt mạnh văn nhược lộ ra một tia kinh ngạc. Phía xa, Ngô Thiên không chúc do dự bước vào trong đó. Bẩm Thánh Vương. Ngoại trượt Thánh Nhân Ngô Thiên. Mấy ngày nay còn có rất nhiều Thánh Nhân tiến vào. Tuyệt Cung Chủ. Tây tiểu viên thiên cương. Vũ chiếu. Bắt ác lão ma. Rất nhiều cường giả đều tiến vào bên trong rồi. Thiên hộ kia lại nói. Thánh vương, để thần đi trước dò đường. Hữu Quốc tử hiếp sâu một cái nói. Không cần trẩm tự mình đi. Ngươi ở bên ngoài bảo vệ. Để đề phòng bất trắc Diêm xuyên lắc đầu một cái. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Bạch khởi theo ta tiến vào. Diêm xuyên kêu lên. Meo ta cũng muốn đi. Miu Miu nhắc thởi kêu lên. Nhìn miu, miu Miu, Diêm xuyên gật đầu một cái. Diêm xuyên, Miu Miu, Bạch khởi đạt không bay về cánh cửa lớn ngoài xa. Xem kìa. Đó là đại trăng Diêm xuyên. Hắn cũng tiến vào sao? Thiên đế đại chú cũng tiến vào. Diêm xuyên tiến vào có gì kỳ quái? Dưới sự quan sát của vô số tu giả xung quanh, nhóm người Diêm xuyên đạp không tiến vào bên trong. Cảnh tượng xung quanh biến đổi thành một sơn cốt khổng lồ. Trong nháy mắt nhóm người Diêm xuyên vừa tiến vào liền đột nhiên tách ra. Meo. Loáng một cái thân hình miêu miêu đã xuất hiện ở trên vã va Diêm Xuyên. Còn Bạch Khởi không biết đã tới nơi nào. Tại sơn cốt đối diện, đột nhiên xuất hiện một nam tự áo bào đỏ. Ngươi chính là đối thủ mới của ta. Nam tự áo bào đỏ trầm giọng nói. Nhưng Diêm Xuyên lại không để ý đến hắn, mà ngẫm đầu quan sát xung quanh, nhìn ngó một chút. Hai mắt diêm xuyên dần dần biến thành 14 tia sáng. Trong nháy mắt dường như hắn nhìn thấu vô số điều. Dần dần ánh mắt dường như vượt qua thời không thấy được một tòa phù đài trên đỉnh đầu. Trên phù đài, một lão giả áo bào xanh đen lặng lặng ngồi ngay ngắn bên trên. Diêm xuyên nhìn ra được lão giả kia dường như cũng có cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía Diêm Xuyên Hồng quân lão tổ lâu rồi không gặp có khỏi hay không Diêm Xuyên cười nói Tên nam tử mặc áo bào đỏ tu vi tổ tiên đứng đối diện Diêm Xuyên nhìn Diêm Xuyên có phần không hiểu Hắn lại nhìn bốn phía xung quanh rồi nhìn lên trên đỉnh đầu Hắn căn bản không nhìn thấy vị trí của Hồng quân Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào hồng quân trên Phù đài. Hồng quân khẽ gật đầu một cái. Trong nháy mắt diêm xuyên và miêu miu biến mất ngay tại chỗ kế tiếp đã xuất hiện ở trên phù đài bên cạnh Hồng quân. Trong sơn cúc kia chỉ còn lưu lại nam tử mặt hồng bào với vẻ vô cùng mờ mịt. Meo, đây là nơi nào. Miêu miêu ngạc nhiên nhìn xung quanh, Diêm xuyên, miêu miêu rơi vào phía trên phù đài của Hồng Quân. Hắn đứng trên phù đài quan sát xung quanh. Hắn chỉ thấy một vùng tăm tối. Trong bóng tối có 3.000 ngàn bọt khí nội xung quanh. Trong mỗi bọt khí đều có một cảnh tượng khác nhau. Bên trong cảnh tượng kia hầu như đều có hai cường giả tuyệt thế đang so đấu với nhau. Vị trí của Diêm Xuyên và Miêu Miêu lúc trước chính là trong một bọt khí đó Diêm Xuyên còn chứng kiến bên trong một bọt khí trong đó Bạch Khởi đang chém giết cùng với một tổ tiên Hồng Quân ngồi ở trên phù đài quan sát 3.000 bọt khí Hồng Quân lão tổ thủ đoạn rất hay Không hổ là năm đó là thiên hạ đệ nhất nhân đại thế giới Diêm Xuyên thở dài nói Hồng quân nhìn Diêm Xuyên trong mắt lón ra chút bất ngờ. Kế tiếp, hắn khẽ mỉm cười nói. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất nhân còn không phải cũng là một người thất bại sao? Năm đó lại thu trong tay ngươi. Lão Tổ nói quá rồi. Trong trận chiến năm đó, Lão Tổ nghênh chiến cả thiên số toàn thiên hạ có thể nói là kinh thế tuyệt luôn. Năm đó ta toàn lực ướm phó cũng chỉ đối phó được một phân thân của lão tổ mà thôi. Tuy rằng cuối cùng thắng thảm, nhưng ta lại cảm thấy, phân thân của lão tổ vẫn chưa giúp hết toàn lực. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Hồng quân khẽ mỉm cười, không giải thích nhiều với người đối diện. Minh Thiên Hàn là phụ tô chứ? Hồng quân lão tổ thẳng nhiên nói. Ồ! con ngươi của Diêm Xuyên co lại. "Meo? Cái gì phụ tô?" Miêu Miêu kinh ngạc nói. Hít sâu một cái, Hồng Quân thản nhiên nói, "Mộng nhập thiên cơ đại pháp, ngươi đã tiến vào tự Tiêu cung của ta. Phụ tô chính là từ tử Tiêu cung qua thông đạo tới đây. Người khác không biết rõ về hắn, nhưng ta sẽ không nhìn nhầm." Thần sắc diêm xuyên phức tạp. Hắn cười một tiếng nói. Gia gia nói không sai. Trong mắt của lão tổ, vĩnh viễn không thể có hạt cát nào tiến vào. Lão tổ vẫn luôn là người hiểu rõ tất cả như vậy. Hiểu rõ tất cả sao? Nếu như hiểu rõ tất cả, đã không đến nỗi phải ẩn nấu lâu như thế rồi. Hồng quân lão tổ khe khẽ thở dài nói. Hồng quân ra hiệu Diêm Xuyên ngồi xuống. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Diêm Xuyên ngồi khoanh chân ở bồ đoàn bên cạnh. Trước mắt hai người chậm rãi trồi lên một bàn đá. Bên trên có đặt một ấm trà. Mèo ta tới châm trà cho các ngươi Miu Miu buồn bực ngắn ngẫm nhảy lên bàn đá. Rót chén trà cho hai người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow! 11 chương 62 Bí mật của Thiên Địa. Ở Nơi Nấu. Hồng quân Lão Tổ. Lão Tổ là nhân vật cùng một bối phận với gia gia của ta. Thiên hạ to lớn còn có người có thể khiến Lão Tổ phải ẩn nấu sao? Diêm xuyên câu mày nói. Hồng quân thoáng cười khổ lắc đầu nói. Có, sự cường đại của hắn có thể ép khiến mọi người đều không thể thở nổi. Ồ, xin lắng tai nghe. Thần sắc diêm xuyên nhất thời cứng lại. Cũng là chỗ này của ta, chuyển sang nơi khác không ai dám hỏi, cũng không ai dám đáp. Người này, ngươi đã được nghe nói nhiều lần. Hồng quân nâng chung trả lên nhấp một hết nói. Sao? Hồng quân nhìn Diêm Xuyên trong mắt lón ra một ti lưu quen, gật đầu nói. Hắn gọi là Mệnh Số. Mệnh Số. Chân mày Diêm Xuyên nhếu lại. Sắc mặt Hồng quân nghiêm túc gật đầu một cái. Bất luận sao, khổng hoàng thiên, hay những cường giả khác đều không ngừng cảm thấy kiên kỳ đối với Mệnh Số. Sắc mặt Diêm xuyên dần dần trở nên nghiêm túc nói. Ý lão tổ muốn nói, Mệnh số có ý thức của riêng mình. Hồng Quân nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Meo, Mệnh số làm sao có ý thức được? Hắn là cái gì?" Miêu Miêu hiếu kỳ nói. "Mệnh số không có cảm tình, không có tâm tình, chỉ có lý trí." Nếu hắn cho rằng có ai đó uy hiếp đến hắn, trong chết mắt hắn sẽ hủy diệt kẻ đó. Bốn giới hợp lại, chúng sinh diệt, ngươi đã nghe nói qua chưa? Hồng quân trầm giọng nói. Bốn giới hợp lại, chúng sinh diệt. Diêm xuyên gật đầu một cái. Bắt đầu từ giây phút bốn giới hợp nhất, chính là thời khắc chúng sinh phải chết. Hồng quân trầm giọng nói. Ồ! Vì sao? Vì sao mệnh số phải diệt chúng sinh? Diêm xuyên ngưng trọng nói. Vô cực sinh thái cực. Trong hư vô. Bắt đầu từ thời khắc thế giới này của chúng ta được sinh ra. Tất cả đã được quyết định. Khi đó hẳn gọi là kỷ thứ nhất. Mệnh số là gì? Giải như dùng người để hình dung thế giới này của chúng ta là thân thể Mệnh số chính là linh hồn. Chúng sinh đều là sinh mạng nhỏ do thân thể tích lại sinh ra. Hồng quân giải thiết. Thế giới linh hồn. Diêm xuyên nhớ mày nói. Đúng, vô cực sinh thái cực. Thái cực cũng sẽ tiêu vong trong vô cực. Nói cách khác. Nếu như trong tình huống bình thường. Thế giới này của chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày. Cuối cùng sẽ có một ngày lại tiêu vong, hoàn toàn biến mất. Hồng Quân ngưng trọng nói, "Meo, tiêu vong." Miêu Miêu kinh ngạc nói, "Ngoài trường siêu thoát không có thứ gì vĩnh hằng. Giống như ngươi nhìn thấy những ngôi sao trong tinh không, cuối cùng sẽ có một ngày, ngôi sao suy kiệt cũng sẽ tiêu vong." Thế giới cũng là như thế, cuối cùng sẽ có một ngày tiêu vong. Nhưng nếu như muốn vĩnh hằng, chỉ có một biện pháp, siêu thoát. Hồng quân trầm giọng nói. Thế giới thứ nhất, chém ba thi thể, chém ra đại ác, đại thiện, đại ngàn. Để cuối cùng sẽ có một ngày hợp nhất. Toàn thế giới siêu thoát, như vậy toàn thế giới sẽ vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Không sai. Bốn giới hợp nhất, chính là thời khắc mệnh số siêu thoát. Chúng sinh chúng ta là cái gì? Sức sống, niềm tin, tình cảm của chúng sinh chính là không ngừng phát triển thế giới tăng cường lực lượng. Bởi vì chúng sinh phát triển toàn thế giới sống Mới để cho thế giới không ngừng vận chuyển về phía mục tiêu cuối cùng Bằng không, thế giới chính là một cục diện đáng buồn, căn bản không có cách nào hợp nhất Hồng Quân giải thích Sức sống, niềm tin, tình cảm Đây là phát triển thế giới, phát triển lực lượng sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói Những thứ hư ảo này có thể cứu sống một thế giới Những thứ này có rất nhiều, đều không có cách nào trực tiếp lợi dụng, đều do thế giới chất nuôi dưỡng. Bằng không, ngươi cho rằng tại sao thế giới lại cuồng cuộn không ngừng sinh ra sinh mạng mới, chủng tộc mới. Hồng Quân cười nói. Mêu, vậy vì sao thế giới siêu thoát, chúng sinh lại phải diệt vong? Mêu Mêu không hiểu nói. Hiện tại mệnh số đang sử dụng chúng sinh. Mới khoan dung cho chúng sinh. Khi bốn giới y hợp nhất chúng sinh không còn tác dụng nữa, mệnh xấu cũng không có tình cảm. Nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý để vô số những con sâu nhỏ vô dụng leo đầy trên người sao? Hồng Quân cười nói. Vô số con sâu nhỏ leo đầy trên người. Miu miêu rùng mình một cái. Ta mới không cần miêu Miu nhất thời kêu lên Đúng vậy, ngươi không muốn, mệnh xấu cũng không muốn Cách làm nhân từ nhất chính là ném chúng sinh ra khỏi thân thể của mình Khiến chúng sinh vùi đầu vào trong hư vô Tự sinh tự diệt Nhưng ngoại trừ người siêu thoát còn ai có thể tồn tại bên trong hư vô được Hồng Quân nói Diêm xuyên lại rót một chén nước Giờ phút này, phần lớn nghi hoặc trong lòng hắn rốt cuộc đã có thể được giải thích. Vì sao bốn giới hợp nhất chúng sinh diệt vong? Hóa ra là do mệnh số cao cao tại thượng kia quan sát khống chế mệnh số của chúng sinh. Kỷ thứ nhất trong một đám sinh linh cường đại có vài sinh linh không phục mệnh số, muốn chống cự. Nhưng chúng sinh đều do thiên địa sinh ra. Chống cự sao? Bọn họ căn bản không có cách nào chống cự. Người phản kháng, diệt. Bởi vì mệnh số không quan tâm tới bọn họ. Thế giới sẽ không ngừng sinh ra sinh linh mới. Chết một chút thì có quan hệ gì? Hồng Quân cười nói. Nhưng lông mày diêm xuyên lại càng nhớ chặt. Mãi đến tận kỷ thứ nhất có một cường nhân tuyệt thế đưa ra một quan niệm, chúng sinh siêu thoát. Trước khi thế giới siêu thoát, chúng sinh đồng thời siêu thoát trước, như vậy sẽ có thể sống sót. Hồng quân trầm giọng nói. Chính là tiền bối thân hóa 72 luân hồi kia sao? Diêm xuyên ngưng trọng nói. Hồng quân gật đầu một cái. Không sai, chính là hắn. Thân hóa luân hồi, vị tiền bối này, đã hy sinh rất lớn. Với năng lực lớn của mình, hắn lấy bản thân làm gốc rễ cho thế giới. Hình thành 72 đạo luân hồi. Cung cấp cho chúng sinh chuyển thế đầu thai. Tiếp lụy hồn lực kiếp trước. Kéo dài tinh hoa mỗi lúc một lớn. Lúc này mới tạo cho thiên địa một cảnh tượng có vô sáu cường giả tuyệt thế. Nếu như không có hắn, một đám chúng sinh chết đi sẽ không còn. Nội tình gì đó đều không thể truyền thừa xuống được. Tinh hoa gì đó đều không thể lưu lại cho hậu nhân. Thậm chí chúng sinh vì bộ tộc của mình chém rết càng nhiều. Bởi vì luân hồi cường giả tuyệt thế mới nhớ kỹ sứ mệnh của từng người. Mới nhớ kỹ một mục tiêu chung meo Miu Miu mờ mịt nhìn hồng quân Mệnh số mạnh tới mức nào Diêm xuyên ngưng trọng nói Hắn đại biểu chính là cực hạn Có người suy đoán Hắn là tổ tiên thập bác trọng thiên Có người suy đoán hắn là tổ tiên thập cử trọng thiên Cụ thể thế nào cũng không ai biết Bởi vì chưa từng có ai nhìn thấy hắn Người gặp mệnh số đều đã chết hết rồi Hồng quân cười khổ nói Tuy rằng mệnh số không siêu thoát Nhưng ngay cả người siêu thoát Trong bốn giới hiện tại cũng không thể là đối thủ của hắn Hồng quân cười khổ nói Diêm xuyên yên lặng một hồi Diêm xuyên ta có thể cảm nhận được kiếp này Người có vô số biến số Vô số tiềm lực. Hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng. Nhìn thấy một ngày chúng sinh siêu thoát. Hồng quân trịnh trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 11 chương 63 ta muốn đấu với tất cả mọi người. Giờ. Y.F. E, e, Mân. Xuyên nhìn Hồng quân. Gật đầu nói. Đa tại lão tổ đã chỉ điểm. Chỉ điểm, không thể nói như vậy được. Qua vài năm nữa, dù ta không nói ngươi cũng sẽ biết. Ta chỉ vì năm đó có chút giao tình cùng bách hoàng. Không thể tưởng tượng được bách hoàng cũng đã chết. Uy nhưng đáng tiếc thời điểm kỷ thứ ba tiến vào kỷ thứ ta, mệnh số đã xóa đi ký ước của mọi người. Trước khi chết bách hoàng đã nhớ lại tất cả. Nhưng không có cách nào nói cho ngươi biết được. Vậy ta thay hắn nói cho ngươi biết. Hồng quân khe khẽ thở dài. Diêm xuyên gật đầu một cái. Trong lòng hắn lại cực kỳ nặng nề. Miêu miêu nhảy đến bã vai Diêm xuyên. Dường như nhìn ra trong lòng Diêm xuyên nặng nề. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào gò má của Diêm xuyên. An ủi Diêm xuyên. Ta không sao. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Diêm xuyên lại nhìn xung quanh một chút. Trong ba ngàn vọt khí xung quanh, vô sáu cường giả đang giao đấu. Đấu trường thời không. Quả nhiên là chỗ tốt. Ở chỗ này có thể mài rũa thực lực từng người. Cũng chỉ có lão tổ nắm giữ thần thông thời gian mới có thể làm được. Diêm xuyên thở dài nói Ta làm như vậy cũng là một lần cuối cùng Hồng quân khe khẽ thở dài nói Sao? Nếu như ngươi muốn tiến vào, vậy vào đi thôi Hồng quân cười nói Diêm xuyên lắc đầu nói Tình huống của ta tương đối đặc biệt Loại đấu pháp này đối với ta không giúp ích được mấy Ồ, không sai Đời thứ nhất ngươi đã là tổ tiên thập tứ trọng thiên Loại giao đấu này thật sự không có trợ giúp lớn Hồng quân gật đầu một cái Chủ yếu nhất chính là ta dùng sáng mạng diễn sinh Tu vi của ta tăng lên cần có thời cơ Nếu không có vấn đề gì Ta để một vài tướng lĩnh đại trăng tiến vào mài rũa một phen Liệu có thể được không? Diêm Xuyên nhìn về phía Hồng Quân. Có thể. Hồng Quân gật đầu. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Giơ tay lấy ra một khối thẻ ngọc. Ghi chép một phần tin tức ở bên trong. Miu Miu giao thẻ ngọc này cho hữu cốt tử. Diêm Xuyên đưa thẻ ngọc ra. Meo Miu Miêu nhận lấy thẻ ngọc gật đầu một cái. Vù. Loáng một cái thân hình Miu Miu đã biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài, Quỷ Cúc Tử dẫn theo các thần tử Đại Trăng đang chờ đợi. Bỗng nhiên miêu Miu Xuyên qua không gian xuất hiện. Miu Miu! Diêm Xuyên bảo ta giao cho ngươi. Miu Miu đưa thẻ ngọc cho Quỷ Cúc Tử. Nói xong, loáng một cái thân hình Miu Miu lại xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên. Huyễu cốt tử tiếp nhận thẻ ngọc nhất thời quét qua một lần Thánh vương có lệnh Bốn người vương tiễn Môn điềm Môn nghị Kim đại vũ tiến vào Mượn cơ hội đột phá Huyễu cốt tử quay về phía bốn người kêu lên Vâng Bốn người lên tiếng trả lời Rất nhanh sơn A U Dơn Dơn Quy Quy Bốn người bước vào đấu trường thời không Bên trong, trên phù đài, Diêm Xuyên dùng tán thiên đồng quan truyền tống cái u vương đến tập trung vào trong một bọc khí. Một đám dũng tướng đại trăng nhanh chóng mượn cơ hội đột phá. Ánh mắt Diêm Xuyên luôn để ý tới tình cảnh trong các bọc khí đó. Nơi đây là một không gian do hồng quân mở ra. Bởi vậy, ràng buộc thiên xấu cũng đã biến mất. Ở bên trong, khuôn mặt xương mù của một đám thánh nhân cũng đã biến mất, đang không ngừng chiến đấu. Ngô Thiền, Tây Môn, Mai Ca Quật, Bát Ác lão ma, Tuyệt cung chủ, Viên Thiên Cương, tất cả đều đang chém giết ở bên trong. Tất cả đều là tổ tiên. Bọn họ chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Ngồi ở trên phù đài này, Diêm Xuyên có thể thấy rõ tất cả. Nhanh chóng, Diêm Xuyên liền phát hiện một bọc khí đặc biệt. Đó cũng là bọc khí lớn nhất ở nơi đây. Bên trong có đế vương đang đứng chính là Vũ Chiếu. Người đối chiến với Vũ Chiếu không một ai thắng nổi. Lão sư ta cần tăng thêm độ khó. Vũ Chiếu một mình đứng ở bên trong một bọc khí kêu lên. Được. Hồng quân hét theo một tiếng. Âm. Bỗng nhiên không gian bọt khí nơi Vũ Chiếu đứng bỗng nhiên xuất hiện mười tổ tiên. Mười tổ tiên cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Trước đó không phải đều một chọi một sao. Làm sao bỗng nhiên lại thành nhiều người như vậy. Trong tay Vũ Chiếu cầm lấy một tấm thái cực đồ. Lạnh lùng nhìn mười tổ tiên nói. Lần này. Đối thủ của các ngươi là ta. Đấu trường thời không. Thời gian bên trong không giống với bên ngoài. Miu Miu chơi một hồi, liền cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, bị Diêm Xuyên đuổi về cõi âm. Hồng quân nhắm mắt ngồi ở trên phù đài, chuyên tâm điều khiển chiến trường bên trong 3.000 bọc khí. Diêm Xuyên cũng nhắm mắt, chuyên tâm cảm thụ. 3.000 chiến trường. Có hai tổ tiên đang ở bên trong nhắm mắt tìm hiểu. Nhưng bên trong 1.000 cái khác lại đang chiến đấu không ngừng. Diêm xuyên cảm nhận không nói chuẩn xác là đang ghê chép. Hắn thông qua một ý niệm truyền tống cho một cái phân thân khác của mình. Hàm dương thiên cát. Diêm xuyên ngân đồng đang bế quan. Tư tưởng của Diêm xuyên ngân đồng và không giống với bản thể. Nhưng hai người lại có thể thành lập một mối liên hệ độc lập. Chỉ cần bản thể cho phép là có thể truyền những thứ nhìn thấy cho nhau. Một vùng tâm tối trong thiên các xung quanh diêm xuyên ngân đồng lại nổi lên ba ngàn vọt khí. Bên trong vọt khí các tổ tiên đang không ngừng chém dết lẫn nhau. Đây hoàn toàn là phiên bản của đấu trường thời không. Nhưng dần dần trong mắt diêm xuyên ngân đồng, thứ trong bọc khí pháp sinh ra biến hóa. Bất kể là cảnh sắc bên trong bọc khí, hay là tổ tiên bên trong, dưới con người bạc, tất cả đều biến thành những hạt nhỏ bé đến cực điểm. sắp xếp của những hạt nhỏ đó không ngừng biến hóa. Một tổ tiên sử dụng pháp thuật, sắp xếp của bản thân hạt nhỏ không ngừng biến ảo. Một tổ sắp xếp trong đó biến hóa mấy ngàn lần, dường như thông qua sắp xếp biến hóa này, hình thành pháp thuật mới. Nếu như người thường nhìn vào hẳn đã hoa mắt từ lâu. Nhưng diêm xuyên ngân đồng lại ghi chép tất cả lại, thôi diễn thành sắp xếp biến hóa huyền bí. 3.000 bọc khí đang được diêm xuyên thôi diễn hết mức. Quan trọng hơn là bởi vì thời gian không đối xứng. Những hạt nhỏ này biến hóa đặc biệt nhanh Nhưng dù vậy Diêm Xuyên Ngân Đồng vẫn làm rất thành thạo điêu luyện Bên trong đấu trường thời không Một lần ngồi xuống chính là trăm năm Trăm năm chiến đấu Các tổ tiên bên trong đều nhận được sự tăng cường lớn Đặc biệt là một đám dũng tướng đại trăng Bốn người bạch khởi Vương Tiễn Môn Điệm Môn nghị có nội tình đời thứ nhất. Không ngừng mài rũ sát đạo. Tiến bộ nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, bốn người đối chiến tổ tiên đã từ một chọi một biến thành một chọi mười. Thậm chí Bạch Khởi còn một mình đối chiến với 30 người. Trong đó chiến trường lớn nhất lại là chỗ của Vũ Chiếu. Trăm năm chiến đấu thực lực Vũ Chiếu đã đạt tới một cực hạn. Trong thời gian đó, vụ chiếu thậm chí đột phá một lần. Trong mắt Diêm Xuyên có thể nhìn thấy vụ chiếu giả đạt tới tổ tiên thập nhị trọng thiên. Lão sư, nếu có thể ta muốn đấu với tất cả mọi người ở đây. Sau khi vụ chiếu đấu bại một đám tổ tiên, liền trịnh trọng nói. Hai mắt hồng quân lập tức mở ra. Các cuộc chiến đấu bên trong 3.000 bọc khí đột nhiên dừng lại. Mỗi người đứng trong thế giới bọc khí của mình, hiếu kỳ nhìn khắp nơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. R.11 wow. chương 64 dáng vẽ của cung chủ tuyệt cung. T.A.I. Áo hồng quân thoáng vung lên. Vù. Tất cả Bọc khí đột nhiên rung lên. Sau đó áp sát vào khu vực trung tâm. Bụt bụt. Liên tiếp có những âm thanh truyền đến. Tất cả bọt khí hợp lại làm một biến thành một bọt khí lớn. Trong lúc nhất thời, gần 4.000 tổ tiên lần đầu tiên gặp mặt. Tình cảnh cực kỳ hoành tráng. Tất cả tổ tiên vây quanh vụ chiếu trong mắt lón ra một ti mờ mịt. Bọn họ không biết rốt cuộc đấu trường thời không muốn làm gì Lão tổ muốn giúp vũ chiếu đột phá sao Diêm xuyên ngưng trọng nhìn Hồng quân Hồng quân gật đầu một cái trầm giọng nói Trận chiến cuối cùng sinh tự do mạng Âm Tiếng nổ vang vọng trong tay mọi người Trận chiến cuối cùng Sinh tự do mạng Nói như vậy Đấu trường thời không không quan tâm tới chuyện sống chết của từng người nữa sao. Rất nhiều người nhất thời biến sắc. Nhưng có không ít người vẽ mặt lại đầy kiêu ngạo. Trong thời gian trăm năm này, thực lực mọi người đã được tăng cao từ lâu đã tạo thành một sự kiêu ngạo. Vũ Chiếu nhìn 4.000 tổ tiên vây quanh mình, sắc mặt âm trầm nói. Các vị... Bắt đầu từ bây giờ, là trận chiến cuối cùng của trẩm cùng với các ngươi. Nếu các ngươi không toàn lực ướm phó, nhất định phải chết. Cái gì? Thật nực cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong đám người tất cả nhất thời xôn sao? Mặc dù bọn họ biết vũ chiếu lợi hại, nhưng điều này cũng quá cuồng vọng đi. Một người đối chiến 4.000 người. Diêm xuyên đưa rây ra, gọi tất cả quần thần đại trăng trở về. Thần tử thiên đình đại chu quay về phía vũ chiếu thoáng thi lễ. Tiếp đó loán một cái thân hình liền biến mất, rời khỏi đấu trường thời không. Người nào sợ, hiện tại có thể cút. Bằng không, tiếp theo sẽ không có cơ hội nữa. Vũ chiếu lạnh lùng nói gần 4.000 tổ tiên có rất nhiều người nhé mày tiếp theo có người lục tục nhanh chóng rút đi đấu trường thời không có cái thuận tiện chỉ cần ngươi muốn rời khỏi có thể dễ dàng rời khỏi trong chết mắt gần nghìn tổ tiên rời đi nhưng vẫn còn có 3.000 tổ tiên đang ở lại có người muốn chiến đấu vũ chiếu, Phần lớn số người ở lại muốn xem trận chiến cuối cùng này. Phong, Hồng quân một tiếng quát nhẹ, ầm. Tất cả bọc khí đột nhiên phòng thành lớn một phần. Không tốt không ra được rồi. Một tổ tiên nhất thời biến sắc nói. Cái gì? Một đám tổ tiên đều cả kinh kêu lên. Hồng quân ngăn lối ra vào cụ đấu trường thời không? 3.000 tổ tiên còn lại đã không còn cách nào đi ra ngoài. Toàn lực ướm phó đi. Bằng không, các ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt Vũ Chiếu trở nên lạnh lẽo. Thái cực đồ trong tay Vũ Chiếu đột nhiên vung lên một cái. Ẩm. Bên trong thái cực đồ đột nhiên lao ra hai loại kiếm khí. Một trắng một đen bắn thẳng đến chỗ một đám tổ tiên đang muốn rời đi. Ngươi dám? Muốn chết? Một đám tổ tiên quát lên. Bọn họ không thể tưởng tượng được Vũ Chiếu thật sự dám một mình đối chiến với 3000 tổ tiên. Âm, um, bị dồn vào đường cùng, 3000 tổ tiên ầm um, ầm um ra tay. Chết! Lánh một cái thân hình Vũ Chiếu đột nhiên thò ra một cái tay khác. Một phút rồng màu vàng kim xông thẳng tới chỗ ba tổ tiên vừa rời đi. Âm! Um, mấy tên tổ tiên kia ầm um, ầm um, nổ tung. Trong nháy mắt, máu thịt bắn ra khắp nơi. Tất cả tổ tiên đều nhất thời biến sắc. Ta đã nói các ngươi không toàn lực ướm phó, vậy nhất định phải chết. Vũ chiếu lạnh lùng nói. Âm! Um, phía sau vũ chiếu, một cái đại đạo màu vàng kim sông thẳng ra. Bên trên đại đạo... Một con rồng vào một con phượng xoay quanh, với một lực lượng hung mảnh rót vào trong cơ thể vũ chiếu. Quanh thân vũ chiếu phát ra một khí tức mãnh liệt. Ầm, um, lực lượng khổng lồ lan truyền ra, sắc mặt 3000 tổ tiên hoàn toàn thay đổi. A! 3000 tổ tiên lấy ra pháp bảo của từng người chém về phía vũ chiếu. 3000 đạo kiếm cương, đao cương, bảo cương lao ra. Trong nháy mắt hư không tại vị trí của Vũ chiếu bị ép làm mảnh vỡ tạo thành hố đen hư không. Vũ chiếu đứng mũi chiều sào. Thái cực chuyển hóa. Vũ chiếu dơ thái cực đồ trong tay ra. Vù. Một thái cực mơ dương ngư cực lớn nhanh chóng xoay tròn với vô số lực lượng. Nghịt chuyển phần lớn quay trở về. a giết. Nếu không phải nàng chết. Chính là chúng ta chết. Các vị không nên nương tay nữa. Giết! Trên chiến trường, Hào Quang bắn ra bốn phía. Lúc này một đám tổ tiên đã hiểu rõ quyết tâm của vụ chiếu. Bọn họ lập tức cùng nhau lao tới bao vây tấn công vụ chiếu. Mặc kệ ngươi mạnh thế nào, ngươi có thể đối phó được 3.000 tổ tiên sao? Ẩm! Um. Bên trong bọt khí tất cả đều lao tới với khí thế hung mạnh đến cực điểm. Trên phù đài, bạc khởi, vương tiễn, môn điểm, môn nghị, kim đại vũ, cái u vương đều tỏ ra ngưng trọng nhìn chiến trường phía dưới. Rất nhiều đại đạo va chạm vào nhau cuộc chiến đấu quá hung mãnh. Cho dù bọn họ là một đám sát thần cũng cảm thấy lạnh cả tim. Trong thế giới bọc khí kia, không gian chiến đấu đã hoàn toàn biến thành một hố đen. Vô số đại đạo tỏa ra hàng ngàn hàng tỷ hào quang Vũ chiếu quá hung hãn Bạch Khởi ngưng trọng nói. Tổ tiên thập nhị trọng thiên, chuẩn bị đột phá. Diêm xuyên giải thức. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Phải biết rằng lúc trước thông thiên giáo chủ đối chiến chính đại thánh nhân cũng chỉ đạt tới tu vi này. Ánh mắt mọi người càng lúc càng ngân trọng. Trong chiến trường quần hùng hết người này tới người khác lao tới chiến đấu vô cùng ác liệt. Trong số bọn họ có cả năm thánh nhân, ngô thiên, tây môn, thiên cơ tử, bác ác lão ma và tuyệt cung chủ. Tuy rằng năm tổ tiên tại đấu trường thời không không có cách nào thi triển được đại thế lực thiên địa. Nhưng thực lực vẫn đặc biệt hung hãn Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào chiến trường. Bên trong thái cực đồ của vũ chiếu lại bạo phát hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí. Đột nhiên một đạo bắn về phía tuyệt cung chủ. Tuyệt cung chủ vội vàng ngênh đón. Một đạo kiếm khí màu trắng chật xẹp qua khuôn mặt. Tuyệt cung chủ tránh thoát được, nhưng chiếc mặt nạ giữ tận trên mặt nàng lại bị chém thành hai nửa, nhất thời rơi xuống. Trong nháy mắt khuôn mặt của tuyệt cung chủ lộ ra trước mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đột nhiên trừng mắt một cái. Cái gì? Mấy người bạch khởi cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thánh vương tuyệt cung chủ nàng là. Kim đại vũ cả kinh kêu lên. Không phải là hoàng. Nàng không phải là hoàng. Diêm xuyên khẳng định lắc đầu một cái. Dù vậy trong ánh mắt Diêm xuyên lại đầy ngân trọng. Quá giống. Nàng quá giống hoàng. Hoàng con gái của Đao Ma tại phong ấm giới đã có tương giao rất tốt với Diêm xuyên. Nhưng sau khi nàng biết được phụ thân mình đã bị tổ tiên của Diêm Xuyên là Diêm tự tại giết chết, nàng và Diêm Xuyên dường như đã trở thành người dương. Nhưng mặc dù dường như đã trở thành người dương, nhưng trong đại thọ hóa tôn thiên ngày xưa, nàng đã muốn giúp Diêm Xuyên. Lúc này tuyệt cung chủ và hoàng sao có thể giống nhau như vậy được. Điểm bất đồng duy nhất chính là Hoàng đệ mái tóc ngắn già dặn. Trong khi đó tuyệt cung chủ lại là một người tú lệ với mái tóc dài. Thật sự quá giống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 65 vụ chiếu đột phá. Giờ. I.E.M. Xuyên nhìn về phía tay của tuyệt cung chủ. Trong tay tuyệt cung chủ cũng dùng đao. Lúc này hắn lại nhìn đao pháp của tuyệt cung chủ. Đột nhiên, hắn có cảm giác đã từng quen biết. Dường như có chút giống với đao pháp của hoàng. Diêm xuyên nhớ mày nhìn. Chết đi. Vũ chiếu đột nhiên vung thái cực đồ một cái. Nhất thời, phần lớn tổ tiên bị chém bay đầu trong nháy mắt. Không tốt. Đồng thời xuất lực. Nhanh. Bằng không trong chúng ta đừng ai mong có thể sống sót. Không biết là ai sợ hãi quát to một tiếng. Âm. Um. Gần như đồng thời, số tổ tiên còn lại ầm um ầm um ra tay. Một đám đại đạo va về phía đại đạo của Vũ Chiếu. Một đám tổ tiên dùng toàn lực của mình đánh về phía Vũ Chiếu. Âm. Um. Vô số bạch quan bắn mạnh ra cực kỳ chói mắt. Chân vụ chiếu đạt thái cực đồ. Ngọc tỷ lơ lưỡng trên đỉnh đầu thao túng đại đạo. Tạo ra một chiếc lồng cứng rắn chống đỡ tất cả áp lực bên ngoài. Ngay lập tức cuộc chiến đấu rơi vào trạng thái rằng co. Khuôn mặt vũ chiếu càng lúc càng thêm dữ tận. Xung quanh là hơn 2.000 ngàn tổ tiên cũng không ai dám lơ là, Càng rằng co lâu các tổ tiên càng thêm sợ hãi. Thực lực Vũ Chiếu quá mức dọn người. Bên mình nhiều người như vậy, nhiều người như vậy còn không đối phó được Vũ Chiếu. Hiện tại Vũ Chiếu bị khống chế. Nếu như nàng chạy ra ngoài còn ai có thể chặn được nàng. Không ai được thu hồi lực lượng. Vũ Chiếu không chết chúng ta sẽ bị diệt hết. Tuyệt cung chủ cảm giác kinh hải kêu lên À! Hơn 2.000 tổ tiên lại dùng sức Cánh tay vụ chiếu thoáng rung động Bên trên đại đạo cũng xuất hiện từng vết rạn Dường như đã sắp không kiên trì được nữa Thậm chí dưới lực lượng lớn như vậy Thất khiếu của vụ chiếu lập tức bị ép ra máu tươi Số lượng tổ tiên này cũng quá khoa trương Lần này không ngờ bác ngoại châu lại có thể tụ tập được nhiều như thế. Kim Đại Vũ Cao Mày nói. Những năm này, thiên địa bù đắp, có quá nhiều cổ tiên đỉnh phong đột phá. Tuy nhiên, dù vậy cũng không tính là gì. Những người này đều là tổ tiên tu vi tương đối thấp. Còn có rất nhiều tổ tiên đang ẩn nấp đều đi ra. Quan trọng nhất là cổ Lần này thông thiên giáo chủ khiêu chiến các thánh nhân trong thiên hạ ý nghĩa vô cùng khác thường. Cái U Vương trầm giọng nói Vũ Chiếu không tốt rồi. Bạch Khởi Cao Mày nói Phía xa thất khiếu của Vũ Chiếu chảy máu. Nàng bị hơn 2.000 tổ tiên ép lại ở giữa, dường như không bao lâu nữa, nàng có thể bị ép thành mảnh vụn. Một đời thiên đế chỉ lát nữa sẽ không còn Diêm xuyên nhìn hồng quân lão tổ đứng bên cạnh Hồng quân lão tổ lại không hề bị sao động Nhìn vũ chiếu phía xa Thậm chí sắc mặt hoàn toàn bình thản Vũ chiếu bị hơn 2.000 tổ tiên đồng thời áp chết Đầu ớt chật nổ vang Không phải nàng đấu không lại những tổ tiên này Chủ yếu là những tổ tiên này đồng tâm hiệp lực Phần đồng tâm hiệp lực này mới là đáng sợ nhất. vũ chiếu không thể động đậy, mặt lộ vẽ dữ tận. Trong mắt lộ rõ sát khí không chịu thua. Vũ chiếu không tốt rồi. Cố gắng chịu đựng. Thiên cơ tử quát to một tiếng nói. À! Mọi người không dám thả lỏng, rống to một tiếng tiếp tục truyền lực lượng vào. Hồng quân! Vũ Chiếu là đệ tử của Lão Tổ. Lão Tổ định mặc kệ sao? Diêm Xuyên câu mày nói. Đây là mạng của nàng. Hồng Quân trầm giọng nói. Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn Hồng Quân. Nhưng hắn không để ý nữa tiếp tục quan sát chiến trường bên trong bọt khí kia. Thất khiếu của Vũ Chiếu chảy máu, sắc mặt cũng đỏ lên. Mình sát chết sao? Vũ Chiếu chật có một suy nghĩ tuyệt vọng. Tự tin của Vũ Chiếu dường như đã bị lực lượng này làm cho sắp tiêu vong. Bê Đương Bê Đương Trong lúc hoảng hốt, Vũ Chiếu dường như nghe được từng tiếng kêu lớn. Lắng nghe một chút, máu trong mắt Vũ Chiếu theo nước mắt chảy ra. Phu Quân Vũ Chiếu đầy vẻ thâm tình kêu lên. Bê Đương Một giọng nói vang vọng trong đầu vũ chiếu. Tuyệt vọng lúc trước bỗng nhiên hóa thành một tâm tình nồng đậm. Không ta vẫn chưa thể chết. Phu quân, phu quân, a Vũ chiếu đột nhiên rứt gào một tiếng. Thời khắc tiếng gào thét vang lên, khí tức quanh thân dường như phát sinh ra một sự lột xác mãnh liệt. Đại đạo của Vũ Chiếu âm âm bạo phát ra hàng ngàn hàng tỷ kim quang. Trong nháy mắt này, lực lượng của Vũ Chiếu tăng vọt gấp 10 lần. Âm! Lực lượng khổng lồ âm âm bạo phát hơn 2.000 tổ tiên lúc trước ác chế Vũ Chiếu, đột nhiên sợ hãi trận trừng mắt. Không! Làm sao có thể như vậy được? Nàng đột phá sao? Âm! Áp chế của hơn 2000 tổ tiên ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, hơn 2000 tổ tiên đều bị nổ bay ra ngoài. A! Thời khắc bị bắn ngược ra ngoài. Tất cả bọn họ đều bị chấn động nội phủ trọng thương. Giống như hoa được thiên nữ tung trong gió, kêu thảm bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Ngọc tỉ và Thái Cực Đồ của phụ chiếu còn trùng kích về hai phía. Thái cực đồ đột nhiên khuấy động ra vô số kiếm khí đen trắng, ý đồ giết tổ tiên của một hướng. Nhất thời, bốn tổ tiên bị tiêu diệt, thịt nát ngay tại chỗ.